Cứ nghĩ người miền quê chân chất thật thà, nên chị An lỡ yêu và có thai với anh Nam, chấp nhận về nhà anh làm dâu. Nhưng chị đâu ngờ rằng hàng xóm nơi đây toàn những người kỳ cục, đâm chọt lẫn nhau. Gia đình chồng thì xảy ra nhiều mâu thuẫn tiền bạc, những người con bất hiếu với mẹ cha, những chuyện cãi giả liên tục xảy ra. Đáng vậy đó, gặp phải cục đất có quá trời ma nữa.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 Năm 2016 thì bạn đi làm và có quen với một chị kia Chị đó thấy bạn hay nghe chuyện ma Vì ngày xưa đó bạn có nghe chuyện ma của kênh kia kìa Nhưng mà bạn quên tên này Chị đó mới hỏi bạn chứ Ủa mày nghe chuyện gì vậy Thì bạn mới trả lời là bạn nghe chuyện ma có thật Rồi các chị này mới hỏi bạn là Bạn có muốn nghe chuyện ma không Để chị kể cho bạn nghe câu chuyện Rồi các bạn viết và gửi về cho người ta kể lại Thì bạn có nói là do lúc đó bạn bận đi làm không có viết gửi câu chuyện này đây được. Bây giờ gặp được kênh Tâm làm như là có cái duyên á. Nên bữa nay nè, bạn dành thời gian gửi về kênh của Tâm. Và bạn nói đây là lần đầu tiên bạn gửi chuyện này về luôn. Chứ trước đó là bạn chưa có từng gửi cho kênh nào hết. Mình tạm kêu chị đó là chị An đi để tiện cho việc kể chuyện ha. Thì chị An kể cho bạn Mai nghe là cái hồi năm 2011 đó, chị có quen một anh quê ở Bến Tre. Hai người biết nhau lúc ở trên Sài Gòn á. Mình tạm kêu anh đó tên là Nam ha Thì hai người cũng có ở chung với nhau rồi Mọi người cũng biết Cái chuyện mà trai gái ở chung Rồi có thai ngoài ý muốn đó Là một cái chuyện mà nó không có gì gọi là hiếm hoi hết Chị An bình thường Vẫn có uống thuốc ngừa thai đàng hoàng Nhưng mà cái bữa đó là Noel Chị quên rồi cái không có uống thuốc đi Tới chừng cuối tháng ngay ngày rụng trứng đó Thì chị dính bầu Thì sau khi chị có bầu Cái hai người mới quyết định là Về quê ra mắt bên nhà anh Nam đó Chị An thì chị đã từng có một đời chồng và có một đứa con trai rồi Nhưng mà chị nói cái anh này rất là xạo Vì trong cái khoảng thời gian mà quen chị đó ha Ảnh còn quen thêm một người khác nữa Rồi chắc do thấy chị thương ảnh quá đi Ảnh cũng có thương chị Nên ảnh đã bỏ cái người con gái kia mà chọn chị Thì ban đầu đó anh có nói xạo với chị Ảnh là người gốc Sài Gòn Có nhà trên này luôn Nhưng mà lúc mới gặp đó Sao nghe cái giọng của ảnh nói chuyện giống người miền Tây dữ thần đi Tới sau này nè, nà, chị mới phát hiện ra ảnh quê Bến Tre Mà cũng đâu có làm được gì đâu Tại lúc đó chị cũng có bầu với anh rồi Thì thôi, chị cũng quyết định tha thứ Hai người mới về quê ảnh Thì sau khi về quê của ảnh Mới biết được là nhà ảnh có bà nội nè Ba mẹ và một đứa em gái nữa Chị An thì sinh năm 1990 Còn anh bầu chị lúc đó ảnh nói với chị là ảnh sinh năm 89 Tức là hơn chị có một tuổi ha Ảnh có gương mặt khá già Nhìn bậm trợn nhưng mà Ảnh nói chuyện thì kiểu còn con nít lắm Nhưng mà khi chị về Chị thấy sao mà ba mẹ anh nhìn trẻ quá Trẻ vậy đó mà xanh Ảnh sau tới năm 89 lận Mãi tới sau này mới biết Thật ra đó Ảnh mới sinh năm 96 thôi Trời ơi toàn là nói dốc nói xạo kìa Nhà anh kiểu Nhà tường hồi xưa Gia đình này á cũng nói ngay Cũng khá giả Trồng bưởi trồng dừa rồi trái cây xung quanh rất là nhiều Chị An nói đó Do bà nội chồng chị rất là ki bo Nên nhà sau là cái kiểu nhà tranh nền đất thôi Không có xây. Thì lúc mới vừa vô nhà Chị cũng có gật đầu chào hỏi rồi ha Chị mặc một cái đầm màu trắng Thì con nhỏ em chồng chị á Nó thấy vậy mới chạy lên kêu là Chị chị Chị thay đồ ra đi chứ Chị mặc đồ này đó Hồi bà nội bắt chửi á cái chị nghĩ bụng Ủa là sao Kỳ trời Ủa mình ăn mặc làm sao là chuyện của mình Sao tự nhiên kêu mình phải thay đồ ra Nghĩ vậy thôi Nhưng mà chị vẫn nghe lời Và đi thay ra Chị thay một bộ đồ dài tay màu vàng Xong khi chị đi xuống nhà sau Chào mẹ chồng Lúc đó bà đang luộc gà chuẩn bị đồ ăn Để đải con dâu tương lai đó Nhưng mà chị nói đó nghe, Cái phong cách ăn mặc trong cái gia đình này á, Khá là sến. Nhìn mà chị biết là sau này nè Mình phải ăn mặc ra sao luôn rồi đó Thì chào người này người kia xong xuôi Các chị thấy cái chỗ đầu dẫm Có người đàn bà nữa Đứng sau góc cột cầm cái nón lá Thì thấy vậy chị cũng gật đầu chào Chị tưởng đó chắc là người thân trong nhà này thôi Sau khi chào xong Chị thấy cái người đó đi Mà đi một hơi ngang mặt ông già chồng chị luôn Đi tuốt tuốt ra chỗ cây bưởi Cái tự nhiên khuất mất tiêu Chị còn nói trong bụng chứ Trời ơi cái gì mà đi nhanh dữ rồi trời Rồi thì bắt đầu ngồi nói chuyện với mẹ chồng chị Mẹ chồng chị tuy là còn trẻ đó, nhưng bà là theo kiểu cổ hủ, giống y như là bà nội chồng vậy. Khi mà biết là chị có bầu rồi thì cũng rất là nghiêm khắc. Nghe nói hồi xưa mới có 17 tuổi hà, là bà đã lấy cha chồng chị rồi. Nhưng mà cha chồng của chị thì được lắm nghe, Ông vừa đẹp trai mà còn vừa dễ thương nữa, cười nói này cái vui vẻ lắm. Mẹ chồng cũng rất là đẹp, nhưng mà gương mặt lúc nào cũng kiểu ra vẻ mẹ chồng kiểu vậy đó. Bà nội chồng cũng hỏi thăm chị nhiều Mà xưng hô mày tao không mà nha Kiểu Con mày nó ở đâu Thì chị cũng trả lời là Dạ, con của con nó đang ở với bà ngoại Rồi bà còn hỏi là Mày làm cái gì Thì chị nói là chị làm trong tiệm thẩm mỹ Chị nói xung quanh đó nuôi gà rất là nhiều Tụi nó chạy tùm lum hết trơn á Mà lúc đó mẹ chồng chị thì đang lau nhà Đầu bà nội quấn khăn tay cầm gậy Mà bà không có mang dép bả đạp cứt gà là bả để vậy á đi thẳng lên luôn à nhưng mà mẹ chồng chị thì không có dám nói lúc đó chị mới thấy sao mà cái nhà này nó kiểu không có tôn ti trật tự gì hết trơn nhìn mọi người không có vui vẻ với nhau không có như gia đình người ta còn cái cô em chồng dễ thương lắm vui vẻ hồn nhiên kiểu như mười lăm mười sáu tuổi vậy đó. thì nói chuyện xong xuôi cũng dọn gà ra ăn nhưng mà bà nội đó thì bả không có thích ăn thịt gà nên bả đi lên trên Thấy bà đi chị cũng đi theo. Chị cũng hỏi thăm bà là năm nay bà nhiêu tuổi rồi? Thì bà nói là 85 tuổi. Chị nói nhìn bà có nét rất là đẹp. Và chị để ý thấy là làm như là bà nội bà không có khó khăn với chị. Bà chỉ khó với mẹ chồng chị thôi. Chị cũng vừa bắt chuyện vừa bóp tay bóp chân này kia cho bà. Do chị có nghề trong spa mà nên chị đắm bóp bà khoái dữ lắm. Xong cái mẹ chồng chị thấy vậy mới nói Ờ Con làm sao cho bà thích đi Chứ đó giờ đó bà không có thích ai trơn á Chị nghe vậy chị cũng lo Tại nghĩ là mình đang có bầu Tính về đây sanh đẻ Rồi đây không biết mọi người với bà nội Có thương mình không nữa Chị nói lúc đó bản thân bồng bột để có con Nhưng mà chị không có bỏ nó đâu Đổi lại bây giờ đó Chị có một thằng con trai rất là dễ thương Đẹp trai ha Xong rồi tối lại đó Thì mới bàn chuyện đám cưới Mẹ chồng chị cũng chịu cưới Nhưng mà cái giọng điệu của bà nói chuyện Thì kiểu nó cao ngạo lắm Mẹ chồng chí mới điện thoại cho mẹ ruột của chị Mẹ của chị thì hiền cực kỳ Hai mẹ con kiểu mẹ sao con vậy luôn đó Hiền khô như nhau hà Mà chị thấy mẹ ruột của chị kiểu hơi buồn buồn Nhưng mà chị đã lựa chọn vậy rồi Thì mẹ chị vẫn ủng hộ Không có muốn con mình phá thai Thì tối lại cái chị mới ra hỏi mẹ chồng chị là Mẹ ơi Hồi chiều con xuống sau Con thấy có cái cô đó Cô đứng ở sau góc cột ở chỗ cái giỏng Tay cô ôm cái non lá Lạ cô đó thứ mấy vậy mà Nghe vậy thì cha mẹ chồng chỉ mới nhìn nhau Rồi hỏi lại chị là Cô nào? Lại đâu? Thì chị mới trả lời kỹ hơn Nó là cái cô đó tóc cổ dài Trên đầu còn kẹp cái cây kẹp inox Mà hồi xưa người ta hay kẹp nữa Mẹ chồng chỉ còn hỏi là Là thiệt không? Thì chị nói là dạ thiệt con nói là cái người đó đi ra tới chỗ góc bưởi á biến mất tiêu cái bà nội từ ở trên nghe mới đi xuống bà hỏi là mày thấy cái gì chị mới kể lại là, là cái người đó mặc một bộ đồ màu xám xám bông bông có mặc cái áo khoác ở ngoài nữa người đó ôm cái nón đứng ngay góc cột chứ bà nội nghe xong mới nói chớ trời đất ơi mới về là thấy rồi đó hả mày cũng yếu bóng vía dữ ha chị nghe vậy cũng ngơ ngác mới hỏi chứ Ủa vậy cái cô đó là ai Thì cha chồng chỉ mới nói là Cái bà đó hồi trước đó Bà chết ở đây nè Bà bị người ta hiếp chết Ngay chỗ cái sàn nước luôn Mà từ cái thời xưa Ngày xưa ngày xưa ai? Cha được nghe bà nội kể lại thôi Chuyện đó xảy ra hồi lúc nội còn nhỏ lặng Cha mới ngồi kể lại Cái lúc mà cha còn nhỏ đó Cha từng thấy bà nhát Cái bờ mảng cầu ta của nhà chồng bây giờ nè Thì hồi xưa cái chỗ đó quỷ dữ lắm luôn Mới còn là ma nữa Hồi lúc đó cha khoảng mười 17 tuổi Rồi cha cũng yếu bóng vía lắm Bữa đó đâu tầm giờ ba mươi chiều Cha đi ra cái chỗ bờ mảng cầu đó Thì lúc đó Vô tháng 8 tháng 9 này Nên trời cứ mưa sập sụi à Cha mới cầm cái lưỡi liềm đi ra đó Cắt mấy cái nhánh cây cho nó gọn lại Để nó đừng có da quẹt vô Sợ trụng trái hết Cha nói lúc đó mần lát chắc cũng cỡ 5 giờ hơn xíu à Mà trời mưa Nên nó bắt đầu tối à Cha có cầm theo cái đèn pin nữa. Dân làm vườn mà. Nên cha cũng đâu có sợ gì đâu. Cái lúc đó cha thấy có một người con gái. Ngồi quay lưng về hướng cha. Cô đó đang cầm trái mảng cầu ăn. Thấy vậy đó cha mới hỏi. Ủa ai vậy? Sao đâu vô vườn nhà tôi ngồi ăn mảng cầu ngon lành trời. Mà ngày xưa cái trái mảng cầu nó bự lắm nha. Cha hỏi mà người đó nín thinh à. Cha mới đi lại coi. Thì vừa bước tới gần... Cái người đó mới quay mặt lại Trời đất con ta nói Nguyên cái mặt con quỷ Trên mặt không có mắt mũi gì hết trơn luôn Chỉ có cái miệng mà nó rộng tành hoạt hà Tóc thì dài đó Nhưng mà cái dáng đẹp lắm nha thấy vậy đó cha mới cầm cái lưỡi liềm lên Rồi bỏ chạy đi vô Thường thì chiều tối đó Ông bà nội hay lên trên nhà trước nằm lắm Ở đằng sau thì không có ai hết trơn á Cái nhà sao trống quát hà Cha mới chạy vô tới nhà Là mặt cha xanh lè luôn vô nhà cái cha thấy bà đó đang đứng ngay cái bí giác đấy, bà đứng đó nhìn cha mà cười. Lúc đó cha mới cầm cây phản chội vô người bà một cái, xong cái cha xỉu cái đùn luôn. Lúc trả tỉnh dậy là thấy anh chị mình ngồi xung quanh, có ông bà nội ấy đó nữa. Cái hồi lúc xảy ra câu chuyện này đó thì ông nội còn sống ha. Sau này ông nội mất rồi, thì chị An mới về làm dâu. Ông bà nội chồng chỉ có hết thảy chín người con, gồm có bốn người con trai và năm người con gái cha chồng chị An là út trai, cha tên là Vũ. thì cha kể có bữa đó cha đang nằm ngủ trong buồn á, tự nhiên cái cha thấy có một người đàn ông đi vô kêu. trong vía cha lúc đó thấy người này nè, giống như ông nội vậy đó. cha mới nghe người đàn ông đó kêu là Vũ Vũ, mày thức dậy đi mua âm ly thùng bát đi. ngày xưa nhà ai mà giàu có vua giả này kia lắm đó mới mua được cái thùng bát với là âm ly. thì cha thấy vậy cũng đi là đi thiệt ở ngoài luôn nghe chứ không phải là nằm mơ ha ta nói cha đi như mộng du vậy đó ổng đi qua hết con kênh này rồi tới con rạch kia mà không hiểu sao không có ai thấy ổng hết cha mới đi tổng cộng hết hai mươi bốn đồng hồ trời ơi cả nhà ai cũng lo lắng đi kiếm quá trời luôn ổng lội bộ xuống bến đò mà từ nhà ra đó nếu đi bộ đó thì mất cỡ năm sáu tiếng lận mà cha ổng đi nguyên đêm luôn cái dựng mười mới đi ra Mà dưỡng mười này thì lúc đó vẫn chưa có lấy cô mười Cô mười là chị của cha chồng chị đó Thì dưỡng đi ra Thấy cha nằm ở dưới đò Ông lấy đò ông mới nói chứ Cái thằng này nó bị gì á Nằm dưới đây mà kêu hoài nóng tỉnh Thì dưỡng mười tháng vậy đó Mới lại đỡ cha lên rồi hỏi Ủa vũ vũ Mày đi đâu đây vậy Mà lúc đó mặt cha ngơ ngác luôn Kiểu không có biết mình đang làm gì á Thì dưỡng thấy vậy mới lấy đò chở cha về về tới nhà mình mảy cha sình đất không nhưng mà lúc đó cha kêu là đói lắm mặt mày hốc hác thấy tội nghiệp luôn ông nội chồng chị mới đi kêu thầy về đặng coi cho cha coi coi là có bị mất giông mất dí gì không thì thầy cũng tới coi và nói là cha bị mất một dí à bởi vậy đó giờ tánh cha hay cọc ông không có phải kiểu ngơ ngơ đâu mà là tánh như nóng nảy hơn vui thì vui đó nhưng một khi ông nổi điên lên là điên dữ lắm Quay lại với hiện tại thì cha ổng kể câu chuyện đó là như vậy đó. Mẹ nói chị An có thể thấy được cái cô đó. Nhưng mà người này hiền lắm. Kêu chị đừng sợ. Rồi thì đám cưới cũng diễn ra. Lúc này nè chị mới thấy là sống trong cái gia đình này á có nhiều cái chuyện mà chị không thể ngờ được luôn. Đó giờ chị cứ nghĩ trong đầu là mấy người dưới quê thì người ta sẽ rất là thật thà, hiền lành chất phát. Nhưng không. Những người ở đây nè không có như vậy đâu mà thậm chí đó họ còn ngược lại nữa rất là gian xảo luôn chị ở đó khoảng hơn hai năm thì chị không có thấy ai hiện lành hết trơn á rất là ít con người có thật á thì chỉ thật ở một mức nào đó thôi chứ không có thật hết kế bên á là nhà của bác hai ổng ở phía sau nhà bà nội á bác hai thì ở với vợ và đứa cháu ổng thì cũng lớn tuổi rồi chắc tầm đâu gần bảy chục á còn phía xéo bên đường là nhà của út rồi đi qua khoảng hai cây số nữa là tới nhà của bác bảy cô chín cô mười với lại cô tám còn bác năm đó thì ở hơi xa chút bác ba thì hiền lắm cái lúc mà làm đám cưới thì chị an chỉ có gặp cô út mà nghe mẹ chồng chỉ nói là cái cô này nè cổ gian xảo quỷ ma dữ lắm luôn tay chân thì tái máy hay ăn cắp giặt nữa thêm cái cổ thôi chồng rồi sau đó cặp hết người này tới người kia không có được đàng hoàng Cổ qua là hay móc mỉa Nói trên đầu trên cổ chị An Cổ còn đồn nói là Cái bầu chị đang mang đó Không biết phải của anh Nam không nữa Hay là bắt ảnh đổ vỏ Nhưng mà chị An thì vô tư nghe, Kiểu không có quan tâm hay là để ý mấy cái lời nói đó đâu Hai vợ chồng bắt hai bên nhà cũng chọt theo dữ lắm Chị An cũng có nghe đó Nhưng không quan tâm Chị nói chơi, Ờ muốn biết có phải con anh Nam không đó sinh ra đây là biết liền vậy trong cái khoảng thời gian mà chị mang bầu đó mẹ chồng cũng khó khăn với chị lắm năm giờ là chị dậy bắt đầu quét nhà quét sân quét cửa mà chị sống trên sài gòn não giờ thức sớm vậy á chị đâu có quen nhưng chị cũng cố gắng nha tại thấy mẹ chồng lúc nào cũng mặt lớn mặt nhỏ hết trơn á kiểu không có được vui á chị buồn lắm tại vì trong cái khoảng thời gian mà ở trên sài gòn á anh nam cũng phá tiền của chị nhiều Rồi còn nhiêu tiền là chỉ gửi về quê cho mẹ chị hết rồi để nuôi thằng con chị. chứ bây giờ chị đâu có thể nào mà đem tiền về đây được. thêm phần là trong thời gian này nè nà, chị có bầu, đâu có đi làm đâu nên không có tiền mà để gửi cho mẹ chị. bởi vậy chị mới khôn, gửi về bên mẹ chị trước đó. còn bên đây nè, chị nghĩ là mình đang mang con cho người ta, thì người ta phải lo cho mình chứ. rồi có người nói chị nghèo này kia đồ nữa. Chị có xăm tên thằng con trai lớn của chị trên cái tay Mẹ chồng thấy thì có nói với chị là Mai mốt mày đẻ thằng sau này nè Đẻ ra xong á cũng phải xăm tên nó lên tay luôn Bà nói chuyện lúc nào cũng muốn hơn thua vậy đó Thì dù gì cũng cháu nội của bà mà Nên thôi Chị thấy vậy cũng kệ đi Ai muốn nói gì nói à Chị thì xác định là sau khi đẻ xong đó Cũng không có ở đây lâu đâu Vì chị thấy cái môi trường ở đây nó không có hợp với mình Giờ mình nói về cô Tám ha Chị nói cái cô Tám này á cổ còn kinh khủng hơn nữa Bà đó chuyên gia giật hụi người ta Bà có mấy đứa con luôn Tụi nó đi Nhật làm rồi Cứ mỗi lần con bà đi Nhật vậy đó Là bà sẽ tạo ra một cái dây hụi ma Một chân hai triệu Xong cái bà hốt lần ba bốn chân vậy đó Hốt đặng lấy tiền cho con bà đi Nhật Nói chung là bà mù mô dữ lắm Bà chấp nhận ở bên đây Cho người ta chửi ba luôn mà Miễn có tiền cho con đi là được hà Thì cái thời gian ở đó Có nhiều chuyện ma mị xảy ra dữ lắm vợ tới kể về bác hai ha Bác có một người con trai bị chết đuối Lúc chết khoảng 8 tuổi Khi mà người ta cầu hồn lên đó Nó mới nói là Lúc đó mùng ba Tết Thì bà bác hai gái bà đang nấu đồ ăn trong bếp Nó thì đang chơi với mấy đứa nhỏ Nó nói là thấy có một người đàn ông Mà cái mặt ông bự lắm Đang đứng ở dưới nước á Cứ đưa tay lên ngoát ngoát Kêu nó xuống đó chơi Nó đâu có biết ma đâu Cũng đi xuống rồi nó chết luôn Cũng không biết là xuống đó rồi là sẽ xa mẹ nó đâu Khi nó mất đó Bắt hai gái cũng đau khổ một thời gian dài Rồi làm như cái tâm tánh bà thay đổi luôn Ngoài mặt vậy thôi Chứ bên trong bụng bả keo kiệt dữ lắm bả ăn cơm mà toàn ăn với cái dừa kho khô cơ mà Chứ không hề mua cá mua mắm vậy trơn nha Mà hai vợ chồng cứ ăn uống vậy không đó Cho nên là quyết áp bả cứ lên dèo dèo luôn Vậy đó mà thà bỏ tiền mua thuốc uống Chứ không có mua đồ ăn nha Chị An ở đây cũng hay bị mấy người đó Đâm chọt dữ lắm Rồi bầu bì mà Nên chị phát tướng ra nó rất là xấu Mà có bầu thèm cái này cái kia vậy chứ Mẹ chồng chị á không có cho mua gì cho chị ăn hết trơn. Chắc bà cũng suy nghĩ là Không biết đứa con trong bụng chị có phải cháo bả không mà mua Chồng chị thì đi chạy xe tải Sáng đi chiều về Ở nhà thì bà nội chồng chị á Không có chửi cháo dâu đâu Nhưng mà bà thì hay chửi con dâu lắm tao ta nói chửi toàn mấy câu nghe thậm tệ không à Mẹ chồng chị mà lấy hơi nhiều cơm gạo cho gà ăn đó ha Là bà nội thấy á, bà chửi là Gà mà nó ăn không hết đó Tao đè đầu mày xuống dưới cho mày ăn Kiểu cái cách giống như là nội nói chuyện với mẹ chồng chị rất là coi thường bà luôn vậy đó Mà nói ngay mẹ chồng chị bà giỏi lắm Bằng công chuyện sắc rạc luôn Cho tới cái ngày chị bầu khoảng 6-7 tháng Thì tự nhiên người anh chồng của bà nội Ông này cũng lớn tuổi rồi Ông bị tiêu chảy Bị nguyên một đêm luôn Sáng ra là ông chết luôn Lúc đó tầm đâu khoảng 12 giờ đêm Người ta tẩn liệm rồi làm đám ma đánh trống Đồ ghê lắm Thì bà nội chồng của chị làm như bà sợ quá hay sao đó không biết Cái bà sốc Tự nhiên cái bà đột quỵ luôn Lúc đó chị An đang nằm Thì tự nhiên chị nghe nội kêu Kêu kiểu không thành tiếng á Kêu hơi hơi vậy đó. Cái chị nghe mới chạy vô. Thì thấy bà nội bị méo miệng này. Còn đái trong quần nữa. Chị mới la lên là. Mẹ ơi. Bà nội biện sao nè. Thì mẹ chồng cũng lên hỏi nội biện sao vậy. Rồi mới lấy điện thoại gọi cho mấy cô chạy lại. Mấy cô cũng bu lại xong mới biết là bà nội bị tai biến. Cũng tính chở đi bệnh viện đó. Nhưng mà khuya rồi. Nên nói là hồi sáng mai đi mới chở đi. Cái mấy cô mới nói là. Vậy thôi sáng mới chở đi, giờ nè mấy cô về ngủ. Trời đất ơi, coi có, có ai con cái mà vậy không? Nhất là con gái nữa chứ. Thấy mẹ mình bị vậy đó thì thôi, người ta ở kế bên đặng canh đi, rồi sáng chở đi. Nhưng không, mạnh ai nấy đi về hết à. Đêm đó nhà không có tả lót nữa chứ. Rồi mẹ chồng thì bà ngủ ở dưới nhà sau, đâu có ai canh bà nội đâu. Chị An chỉ thấy tội nghiệp bà nội quá đi. Bà nằm ở trường, hỏng cho mặt quần. Tại bà đá liên tục à. Chị thấy vậy đó mới lấy quần tha cho bà nội. Bà nội bấm mới khóc. Bà chụp ta chị nói. Chết rồi An ơi. Bà nội không xong rồi. Chắc bà nội chết quá. Chị mới nói là. Thôi bà nội yên tâm đi. Ngày mai á người ta chở nội đi bệnh viện. Người ta vô nước biển là nội đi lại được hà. Nội nói sao mà tay chân bà không có nhấc lên được. Thì chỉ biết là bà bị tai biến rồi bà liệt tay chân bên trái còn bên phải đó thì bà vẫn cử động bình thường cái đó thì người ta kêu là liệt nửa người đó ha rồi thì sáng ra cũng có ai lại đâu cha với bác hai tháng vậy năm giờ ba mươi sáng mới dậy chở nội đi mà bác hai gái với mấy người con dâu khác đó cũng không có thấy ai lại luôn thì lúc này sóng gió gia tộc mới bắt đầu nè chia ra không ai chịu nuôi bà nội hết chị em gì ta nói cặt mặt nhau hết trơn con mười á thì làm công ty, cổ thì ai làm gì làm chứ cười hề hề thôi. còn dưỡng mười đó, ổng là dưỡng mà, là trẻ nên đâu có quan tâm đâu. nghĩ là con gái nhất, ổng lo thì mắc gì ổng phải lo. còn cô út đó ha, thì lúc nào miệng cũng nói thương mẹ hết, thương dữ lắm. cái hồi bà nội còn khỏe đó, là cô út với cô tám mượn tiền với vàng của nội hết trơn luôn. bà nói là mẹ mà để trong nhà đó, Giận Vũ lấy hết. Thôi đưa cho tụi con đi. Vợ thằng Vũ là mẹ chồng của chị đó ha. Thì hai bà này lấy hết trơn tiền vàng của nội luôn. Vậy đó mà khi nội ra tới bệnh viện thì không có thấy ai theo nuôi hay là quan tâm gì hết. Con mình anh mẹ chồng của chị An đi ra thăm nuôi thôi. Bà nội thì bà cứ ỉa ra xong bà chay bà đá dầm mà bà không có chịu mặt tả đâu. Ông ta nói ỉa lần nào cũng lấy tay móc phân xong bà chay bà trét tùm lâm hết trơn trời ơi nó thối dữ lắm ở trong bệnh viện á người ta sợ luôn mà chị không nổi nên người ta kêu thôi cho bả về đi bả thì cứ la hét kêu là tao muốn về tao muốn về nhà ban đêm á là bả không có cho ai ngủ hết trơn nghe chị an cũng có ra thăm bà nội mà ta nói cũng thức trắng đêm luôn không có ngủ được với bà nội đâu bả cứ la khóc gào rú nguyên một đêm vậy đó thành ra bác sĩ cũng chịu cho về Bà nội rất là thương hai đứa cháu nội là chồng của chị với nhỏ em gái đó. Nhưng mà họ cũng giống mấy người kia ổng thương bà nội đâu. Phải công nhận nha ngày xưa lúc mà bà nội bà có tiền đó là bà hay cho tiền mấy đứa cháu dữ lắm. Mà giờ tới chừng bà nằm xuống đó, không một ai quan tâm tới bà. Bà hay kêu chồng chị là Nam ơi ở lại đây với nội đi. Chồng chị thì cứ gắt gỏng kêu là mệt quá mệt quá Nói vậy đó xong rồi cái bỏ đi làm Tại ông thấy cái tay của bà nội lúc nào cũng móc dưới hán đó. Nói chung là móc tùm lâm hết trơn Xong rồi bá chay vô người mình Nên anh gớm không có dám tới gần Mẹ chồng chị An mới nói chị là Có bầu đừng có lên nhà trên Tại vì lúc người già bệnh gần chết đó Cái âm khí mạnh lắm Với bà nội hay đạp nữa Lỡ trúng khổ Kêu chị đừng có lên Bắt đầu bà nội xuất diện về Thì cha mới hợp gia đình lại Nó là phải có người canh nội mới được tức là giờ phải chia nhau ra canh ban đêm đó ha mọi người thử tưởng tượng đi người ta dọn dẹp thay đồ mặt tả cho bả sạch sẽ rồi đó xong cái bả xé cái tả ra cái bả rải trắng hết trơn giống như là mình đang ở bắc cực vậy bả móc ra nào là lớp phân rồi lớp nước đái toàn ơi nó thối muốn banh làng luôn mà một tay mẹ chồng chỉ bả giặt chiếu giặt quần ngày xưa bà nội hay chửi mẹ dữ lắm vậy đó mà giờ bả vẫn lo Mà thấy cũng tội bả Tại vì công nhận là bà làm dâu tốt thiệt. Bà không cho chị giặt nha. Mình bà giặt hết à. Bà nội hay kiểm soát mẹ chồng chị An. Thấy mẹ chồng đi chợ lâu một cái đó là bà nội nằm nhà trên sẽ nói là Đi chợ gì mà lâu dữ vậy. Nó đi lấy trai rồi đó. Tại mẹ chồng chị là sáng nào cũng đi chợ mua đồ về nấu cơm hết á. Bà nội nằm ở trên nhà trước mà nghe tiếng bầm thịt ở sau là bà nói đó đó Nó bầm thịt ở dòng khổ rồi đó. Mà chị nói cái nhà này ăn uống kham khổ lắm. Chị ở đó chứ không có ăn được những cái món ngon đâu. Tối một ngày cứ cá lòng tông kho với đọt trong uống đỏ. Bẻ với mương á. Xong rồi luộc lên ăn thôi mà. Nhiều khi cha ổng đi xịt tôm xịt cá gì đó. Có gì ăn đó thôi. Lâu lâu mới được ăn thịt heo. Mà chị ăn lúc có bầu đó nghe, Vậy đó mà không có sữa bầu. Còn không có thuốc men vậy trơn luôn rồi xong bà nội tối ngày cứ chửi rủa mẹ chồng chỉ dữ lắm chửi tới mẹ giận quá bà mới đi lên hỏi bà nội chứ ủa mẹ ơi mẹ làm gì mà mẹ chửi con hoài vậy mẹ hả bà nằm một chỗ rồi đó bà thấy không con cái của bà đó có ai lo cho bà không bây giờ mẹ nói đi tiền vàng của mẹ đâu hết trơn này nội nói cho cô út với cô tám hết rồi bà có kêu mẹ là kêu cô út với cô tám trả tiền vàng lại cho bà đi ổng thôi bà đi thưa Mẹ chồng chỉ mới hỏi lại là Sao hồi đó mẹ nói là mẹ cho người ta dai Bây giờ mẹ đòi lấy lại Bà nội mới một hai kêu mẹ là Mày kêu mấy cô đó lại Nhưng mà mấy bà đó nghe đòi tiền vàng Đâu có ai qua đâu Ngược lại còn đi học xấu với người ta Nói là bà nội sắp chết rồi Biết con cái khổ mà còn đi đòi tiền nữa Mà thiệt là mấy bà này đâu có khổ gì đâu Nên cũng có đất có đai mà Xong cái bữa đó Bà nội đang nằm trên gián Mẹ chồng chị thì đang tắm Cái có một bà hàng xóm lại chơi Mà cái bà này cũng nhiều chuyện lắm nha Thì mẹ chồng chị An á Mới thuật lại đầu đuôi câu chuyện bà nội đòi thưa Rồi nói cô Út với cô Tám á Lấy tiền hỏng không có trả vậy đó Cái bà hàng xóm này mới gặp hai bà kia Học lại câu chuyện Xong cái hai cô đó nghe mới qua gặp mẹ chồng chị Rồi nói là Ê giận dữ, Mày nói tao là lấy tiền của mẹ không trả hả Rồi nói bà Tám là mượn vàng không trả hả Phải không Để cho người ta ở ngoài người ta cười ta um sầm kìa Cái mẹ chồng chị An mới nói lại Ủa cái đó là lời của mẹ bả nói vậy đó Tôi đâu có nói đâu Mẹ bả nói làm sao tôi nói yên vậy hà Chị có hay không đó Chị tự biết chứ Nghe mẹ nói vậy xong đó Cái hai bà kia mới đứng đó la làng lên Dãy nảy lên Như kiểu con cá lóc mà bị người ta đập đầu vậy đó Mẹ chồng chị An thì cũng đâu có vừa Bà xách hai cái ống quần lên Xong bà la làng lại liền Mẹ là mẹ của hai bà. Mà hai bà không lo. Anh chị khác cũng không ai lo. Trốn biệt tết hết trơn luôn. Giao một mình cái con này nè. cất đái mình ơn tôi lo. Mình ơn tôi giặt mền giặt chiếu. Mẹ bả xé tả quan tùm lớn hết trơn cũng tôi. Mình mấy tôi lúc nào cũng có mùi cất hết trơn á. Đẻ thì đẻ chung. Ăn thì ăn chung. Mà cuối cùng tôi là người lãnh hết. Cái hai bà đó mới nói. Ủa thì mày là Út mà Mày hưởng hết thì mày chịu đi Mẹ mới trả lời Ờ thì tôi chịu Nhưng mà sao mấy bà cứ đi nói xấu tôi vậy Nói tôi không chăm sóc mẹ kỹ để bà lỡ loét Bà già thì phải lỡ thôi Thì cứ chửi qua chửi lại vậy đó Xong cha chồng chỉ mới tự ở ngoài giường bước vô Ông cầm con dao rượt hai bà đó chạy té dưới mương luôn Ông chửi chứ Hai đứa mày là hai con quỷ cái Lấy tiền lấy vàng của bà hết trơn rồi Còn lại để nói chuyện đạo lý hả Giờ hai đứa mày á đi vô Đứng trước mặt mẹ mày Nói chuyện coi có không Thì hai bà đâu có dám vô đâu Cha ông mới hỏi nội là Giờ mẹ nói đi Hai cái bà này nè Có lấy tiền lấy vàng của mẹ không Nhưng mà bà nội bà im ru à Ông nói tiếng nào hết Chắc thấy tội nghiệp con bà hay sao đó Cha ông tức ông mới nói bà nội là Lúc không có hai người này đó Thì bà la làng lên. Không có cho ai ngủ hết trơn á. Bà kêu công an lại để cộng đầu hai bà này. Rồi bây giờ đó hai bà lại đây nè. Bà đến thân nè. Mai mốt á, bà đừng có la nữa nghe. Bà mà la nữa đó. Tôi ẩm bà thảy qua nhà của hai bà luôn đó. Cái nội khóc. Nội kêu là. Vũ ơi Vũ. Cho mẹ sinh đi. Con đừng có làm vậy. Mẹ đau lòng lắm. Thấy nội khóc. Cái hai bà kia cũng rút đi về. Cha mới nói thêm. Từ đây về sau đó. Hai con quỷ này mà lại đây đó Tao chặt gót chân hai đứa mày Trời ơi cha chửi quá trời chửi luôn Còn lấy vừa khô chọi hai bả nữa Cái khúc hai bả té dưới mươn mắt cừu dữ lắm kìa Thì bữa đó Chị An mới bưng ca trà đường lên chỗ nội Chị An mới nói với bà là Nội ơi Nội đừng có chửi với kêu người ta nữa Vì bà nội bà có cái tánh Không thấy người là hay kêu lắm Không có cho ai nghỉ ngơi trơn á. Chị An nói thêm nội đừng có khó nữa nằm im đi để cho con cháu chăm sóc ai già mà tới tuổi như nội đó cũng bị vậy thôi hà nội phải chấp nhận rồi sau này con cũng vậy mà để con đốt nước cho nội uống nghe cái nội nói Ờ. đốt cho nội uống ấy con ta nói mới đậu cái miệng bà nội chửi ghê lắm nghe vậy mà giờ hiền khô à chắc tại nội biết kiểu là mình chửi thì sẽ không có ai quan tâm tới bà nên bà mới nghe lời chị an đó thì đút nước cho nội uống cái nội hỏi cái này là nước gì mà ngon quá vậy thì chị an mới nói là trà đường á nội nội mới nói hồi đó vợ vợn vũ đâu cho nội uống mấy này đâu ý nội là đang kiểu muốn khen chị đó xong cái nội mới kêu chị là vợn nam ơi bà nội thấy có hai con quỷ nó cứ chạy tới chạy lui hoài con thấy không Thì chị An mới nói là không có thấy Nội mới nói tiếp Cái mặt của hai con quỷ đó nhỏ xíu à Nhìn như là hai con khỉ vậy Nó xé tả bà nội đó Chứ nội đâu có xé đâu Nội đâu có khùng Nội biết cái này là hứng cất hứng đái mà Hứng để mẹ con khỏi cực Chứ mẹ con cực với nội nội thấy tội quá Nội nhìn ra sân á Thấy nó giặt chiếu phơi quá trời Chị An mới hỏi Ủa gì chứ nội không có xé hả Thì nội nói là không Nội còn nói hai con quỷ đó lấy tay bà nội xé Mà nó còn cười nữa Xong nội hỏi chị là vợ nam Có phải bà nội gây nghiệp nặng lắm đúng không con Chị thì không nói gì Xong chị hỏi lại bà nội là Lúc còn khỏe đó Nội có ăn hiếp mẹ chồng chị không Thì nội cũng nói là Con dâu mà Nó còn dại khờ thì nội chửi Lan vậy thôi Xong chị ăn mới nói á Đó, nội thấy không, nội chửi mẹ, nội thương mấy người con gái của nội. Họ lấy tiền lấy vàng của nội xong đó, rồi giờ nó nội bệnh đó, có ai lại đâu. Chỉ có mẹ chồng con là lo cho nội thôi, nên là nội phải thương mẹ chồng con nhiều hơn á nghe. Xong rồi mới nói, à, tội nghiệp nó quá trời. Vừa nói mà vừa khóc hết hết á, kiểu như đang nhõng nhẹo vậy đó thời gian bà nội bệnh không có ai thăm bà nội hết có thăm cũng kiểu là coi thử coi là bà chết chưa vậy đó riêng cô tám với cô út là bữa đó không có tới luôn nghe chắc tớ sợ bị đòi tiền cái bữa mà họ nghe nhà cô út um sùm mất trân, chạy qua coi thì có một bà kia cỡ trạc tuổi cô út á bà đó chửi bới quá trời luôn còn đòi đốt nhà cô út nữa ai ngờ đâu là cô út này á bà cặp chồng người ta rồi bị bắt gặp Bà kia muốn năm bảy thằng xã hội đen vô đập banh chành nhà của Út luôn. Bà thì nấp trốn ở ngoài giường không dám vô. Mà tánh cô Út này là vậy đó. Chồng ai bà cũng cặp được hết trơn á. Sau đó bà nội cũng vẫn ỉa chay đá dầm vậy đó. Mà làm như cái nghiệp của mẹ chồng chị nợ bà nhiều lắm hay sao. Buổi chiều đó nội bà mệt. Nội nằm yên rồi không có la làng nữa. Cả nhà mới đi lên coi nội sao. Thì chị An cũng lên coi đó. Nhưng mà mấy người này không có cho Kêu là khí âm nhiều lắm Chị đừng có lên Chị mới đứng ngay cái mi phòng đặng nhìn ra coi Thấy nội nằm sụi lơ à Mà cái xương mu với xương ức bà có nhô lên Còn tai của bà lúc nào cũng bắt chim bắt cò vậy không đó Chị mới điện về hỏi mẹ chị Thì mẹ chị nói những cái người như vậy là sắp chết rồi đó Cái gò má của bà nội nhô lên Mà cái miệng thì hốp lại Mà bà lấy hơi họng thở không à Chị nhớ là năm giờ rưỡi chiều mùng 5 tháng 7 là nội chết. Mà trước khi bà tắt thở đó nha, là bà đòi ăn đủ thứ đồ hết. Đòi ăn gà, ăn vịt nữa. Mấy người ở đây nè, người ta sợ bà bị quỷ nhập tràn đó. Nhưng mà cũng cho bà ăn. Thì tối chị ngủ gần phòng nên sợ lắm. Khóa cửa phòng cứ ngắt hà. Rồi đám ma nội cũng diễn ra. Cô Tám với cô út về, cũng lấy khăn tang đội đầu đó, nhưng mà không có khóc. Không có ra miếng nước mắt luôn. Cái ngày mà nội chết, Trước đó nội có nói là Con Tam với con út Phải qua trả tiền cho tao Còn không đó Tao bắt nó đi luôn Nói vậy đó thì hai bà đó sợ lắm Rất là sợ luôn Cái tới ngày mở cửa mã Các nhà trước là sẽ không có bao giờ mở cửa đâu Vì đó là nhà thờ cửu quyền Nên đóng cửa kính mít à Có đi là đi cái đường bên hông không à Sáng chị An chỉ lên quét dọn xong Rồi đóng lại như cũ Tại sợ mèo chó rồi nó vô Nó đi lên trên đó. Chị đang quét nhà cái chị mới kêu mẹ chồng chị lên. Chị kêu mẹ ơi. Mẹ lên đây coi cái này nè. Thì mọi người biết cái cảnh gì không? Là cái lưu hương mà ở trong đó. Nó có chỗ để cắm cái nhăn khoanh lên. Đừng có cho rớt xuống đó. Tại nói cát trong lưu hương nè. Với nhang nè. Rồi cây tre để cầm á. Nó văng ra cách khoảng 1 mét mấy luôn. Nhưng mà trên bàn thì muỗng chén đồ để cúng đó. Với nhang đèn thì vẫn còn y nguyên. Chỉ có cái đó là nó bị văng ra thôi. Mà nó văng gọn hơ à. Y như là có người cầm rồi hất ra vậy đó. Cái mẹ chồng chị mới nói với chị là chắc mèo này kia nó làm. Nhưng mà nó kiểu chống chế thôi. Chứ không thể nào mà mèo chó gì làm được như vậy. Rồi thì chị cũng quét. Nhưng mà chị nói cái ngày thứ hai á nó cũng y chang vậy luôn. Trời ơi thấy cảnh đó là chị sợ liền. Tại vì chị ở Sài Gòn chị đâu có tin ba cái vụ ma quỷ này kia đâu hồi đó giờ đó chị sống đèn qua phố thị quen rồi Chứ u tối ma quỷ là chị cũng ít tiếp xúc lắm Nhưng mà khi về đây ở rồi đó Chị nói có nhiều thứ tâm linh làm cho chị rất là sợ Thì Lưu Hương cứ bị hất tới ngày thứ ba Mẹ với chồng chị mới kêu thầy lại coi Thầy coi thì nói là cái dông của bà nội u quất lắm Thầy hỏi trong nhà này nè Có tâm nguyện gì của bà mà chưa được thực hiện không? Nhưng mà mẹ chồng chị ấy, thì không có nói cái vụ mấy bà kia mượn tiền vàng bà nội. Tới cái ngày mận tuần ta nói nguyên một cái lư hương nó rớt xuống bởi cái rổn luôn. Ngay 12 giờ đêm. Cả nhà mới chạy lên coi muỗng, chén, nhan, đèn đồ nó vẫn còn yên nguyên. Nhưng mà đặc biệt là chỉ có lư hương với cái tấm hình thờ đó nó rớt thôi. Lạ là nhà đóng cửa hết rồi. Không có gió má gì thì làm sao mà rớt được. Nhà cũng có nuôi con mèo. Nhưng mà tối đóng cửa rồi đó thì nó đâu có lên được. Mà từ đó tới giờ con mèo này nó không có lên nhà trên. Nó toàn ở nhà dưới thôi mà. Chị nói là chị sợ cực kỳ. Không dám lên nhà trên luôn. Mẹ chồng chị nói ban ngày lên đại con sao đâu. Nhưng mà chị nói là không dám lên. Không dám lên quét nữa đâu. Cho nó lạnh lắm. Với lại mỗi lần lên đó là thấy tấm hình bà nội cứ dòm chị Trân Trân. Rồi có bữa đó ha. Chị đang ngồi ở dưới nhà sau. Ở trên trước đó thì có cái cửa sổ. Chị thấy bà nội đi ngang rõ ràng luôn. Mà cái mặt của nội đó, nó xanh như tàu lá chuối vậy. Trời ơi thấy xong cái là xỉu ngang luôn. Chị nói thấy cảnh đó là chị ám ảnh luôn mà. Rồi tự nhiên cái con mèo á nó như phát điên vậy. Nó nhào nhào với mình người này người kia. Như muốn cắn vậy. Con mèo đó là của bà nội hồi trước bà nuôi đó. bả cho ăn nó khôn dữ lắm. Mà giờ nó hay nhảy vô người mình xong cái nó chạy mất tiêu à. Thì cha chồng chỉ thấy vậy đó Mới đuổi nó đi Nó chạy ra ngoài chầm mã luôn Tới bữa cúng bốn chín ngày Lúc đó trời đang nắng Tự nhiên đùng một cái kéo mưa dần vũ Gió nó tóc lên Đèn tắt hết trơn Ông thầy cúng ổng sợ mà Cái diễn cảnh y như là mình đang coi trong phim Mà ma quỷ nó chuẩn bị kéo tới vậy đó Cô Tám với cô út đang lại Thấy cái gì cái sợ Nói thôi thôi, thôi thôi đi về Mấy người ở đó mới nói chứ Đang cúng 49 ngày mà về cái gì? Cái hai bà nói chứ Thôi thôi Tự nhiên cái thấy mệt trong người quá Chắc hai bà sợ bà nội về bẻ cổ hay sao đó Xong hai bà đi không dám qua lại nữa Cho tới cái buổi chiều cúng 100 ngày xong xuôi Thì qua bữa sau mới nghe tin là Bác Bảy bị độc quỷ chết Ta nói hay tên một cái đó ai cũng khóc hết Tại vì lúc còn sống thì bác sống rất là được Bác rất là hiền luôn tội nghiệp lắm Mà bác Bảy này cũng không có thương bà nội luôn nghe, Kiểu như chắc cái nghiệp của bà nội bị nặng quá hay sao đó Cái số không có được con cái thương Ông cũng không có qua chăm lo gì hết á, Chỉ có đem đồ ăn này kêu qua cho bà nội ăn thôi Thì khi mà bác Bảy chết Người ta mới đi coi thầy thì biết là Bà nội bắt bác Bảy đi Mọi người ở đây thấy khó hiểu vô cùng Ê, Ủa sao không bắt hai bà kia Sao bắt ông này Mà bà nội chết bà quậy dữ lắm Cơm trong nhà đó nó thiêu quá trơn. Đồ ăn mới nấu với là một nồi cá với là một nồi thịt đi. Thì lúc nào cái nồi có thịt đó cũng đều bị thiêu. Tại vì hồi đó là nồi bà khắc nghiệt lắm. Không có cho cả nhà ăn thịt đâu. Bà không có thích con cháu ăn ngon. Nó là hao tốn tài sản của bà. Còn về quần áo mặc đó ha. Là mẹ chồng chị An không có dám mua đồ mới luôn. Mẹ chị An mà mai đồ tặng cho mẹ chồng chị đó. Thì phải mai luôn cho bà nội. Và phải nói là. Bác Suôi ơi, con mua tặng cho bà Suôi con chục bộ đồ thun. Nói vậy đó để bà nội biết đó là đồ được tặng. Chứ mà là đồ mua đó bà chửi chết. Tà thôi, mặc một bộ đồ một hết còn không dám lấy đồ mới ra mặc nữa. Mang đôi dép đó mà tới khi nó giá không được luôn mới cho bỏ. Nói chung là bà nội khắc nghiệt dữ lắm. Phải nói từ khi bà nội mất thì chị mới thấy mẹ chồng chị ngủ ngon, ngủ được thẳng giấc. Chứ trước giờ đó chị chưa bao giờ thấy mẹ ngủ được tới 5 giờ hết Tầm đó 4 giờ là phải thức rồi Từ hồi mẹ chồng chị mới gả về đây nè Từ lúc 17 tuổi tới giờ luôn đó Chị nói cũng tội cho mẹ chồng chị lắm Vì mới còn nhỏ xíu à Là đã bị bắt gả cho bà nội rồi Nên mẹ chị ghim vô đầu mấy cái tục lệ này Rồi mẹ mới lay chuyển theo Chứ thật ra đó mẹ cũng ham son phấn lắm Phải nói là ở xứ đó đàn bà nào cũng xấu hết Tại người ta không có biết dân diện nhưng mà dù có chân diện thì cũng chỉ thoa miếng son thôi mà thoa đỏ quá cũng bị nói nữa chỉ có riêng cái cô út là bả quậy nhất bả thoa son sửa soạn dữ lắm còn người khác đó thì ai cũng sợ bị cười lại bị nói này nọ chị ăn mới nói chứ trời ơi tiền của mình thì mình xài mình ăn chứ mình có ăn tiền của ai đâu sợ người ta nói chị về đây cũng có trộm kem để bán mấy người đó cũng kêu chị giấu mấy cái hộp kem đi Đừng có để, người ta thấy người ta cười Trời ơi, chị không hiểu mấy người đó làm sao, ngộ thiệt á Chị bán làm gì đâu phải sợ Rồi thì cũng tới ngày chị sanh Khi mà chị đi sanh thằng nhóc về đó ha Ai thăm nó cũng không khóc hết Chỉ riêng cô út với cô Tám thăm một cái thôi Là thằng nhỏ thấy mặt cái nó khóc gần chết Giống như là ai nhéo nó vậy đó Ngất nga, ngất nghẽo Hai bà này sợ luôn mà Nó nhìn hai bà đó là nó khóc Mà tím người hết trơn. riết rồi hai bà hổng dám lại nữa Cái mấy người này nè mới nói y hổng chừng á bà nội bá khiến Kiểu hổng có cho hai bà này lại thăm cháu cố của bả đó Chị kể phía sau nhà của chị Có một cái cầu cá Sáng nào cô Út cũng đi qua đi cầu hết Nhưng mà từ lúc bà nội chết tới giờ Là bả hổng qua nữa Cũng hơn 100 ngày Hổng còn thấy hiện tượng gì nữa Nên bữa đó cô Út cũng qua để đi cầu Giác đó cũng năm giờ mấy sáng á Ta nói nhà mình thì không chịu làm cầu đâu Cứ đi qua nhà người ta đi vậy đó Đang đi Cô Út mới thấy bà nội từ ở mé vườn đi vô Trên tay còn cầm một trái dừa khô chội bà nữa Trời ơi khỏi phải nói Thấy cảnh đó đó Cô Út chạy dắt dò lên cổ Chạy té tới cái chân sưng chù dù luôn bác khóc quá trời Thì sau khi đi cầu này bị chọi vậy đó Bà mới về sách đồ qua cúng rồi lại quá trời Bà giá chứ Mẹ ơi mẹ tha cho con đi Con biết con sai rồi Giờ số tiền đó mẹ coi như là cho con luôn đi Chứ con cũng khổ quá Con đâu có tiền để trả lại cho mẹ đâu Lại mẹ đó Thì chắc là do bà nội bá đợi con nhiều đó thôi Vì sau khi cô Út qua khấn giá vậy đó Thì bà nội không có về nhát nữa Chị An nằm thang được một thời gian Thì con của chị cũng được 2-3 tháng Nhưng mà cái thằng nhỏ Nó không bao giờ lên nhà trên đâu cứ lên nhà cho là nó sẽ khóc nó chỉ xuống nhà dưới thôi cái bữa đó bên nhà bác hai có đám vỗ chị mới qua khi qua cái tự nhiên chị thấy lạnh ngửa trân hồi nãy giờ chị không có qua giờ qua thấy ớn lạnh nên chị mới đi về làm như muốn bệnh vậy đó thì tối lại chị mới nằm chim bao chị thấy có một cái thằng nhỏ nó đi vòng vòng mà thấy nó cứ hay ăn với lại liếm cái nước miếng của người ta phun ra không à có chị mới hỏi chứ Ê mày ai vậy Mày mày ăn nước miếng người ta không vậy Cái nó mới nói chưa Đừng có kêu tôi bằng mày nha thím, Tôi là anh chồng của thím nè Chị nói cái giọng phát ra là của người lớn Nhưng mà cái hình hài là của con nít Chị mới hỏi anh ở đâu Thì người đó mới nói là Anh tên là Khang Là con của bác hai bên đây nè Nói vậy đó Thì chị giựt mình thức dậy Mấy đêm luôn chị đều thấy Chị mới đi hỏi mẹ chồng của chị Mẹ mới kể lại cái vụ mà thằng nhóc 8 tuổi Con bác hai bị té mương chết hồi đó đó Trời ơi nghe xong chị rất là sợ luôn Cái chị mới đi qua bệnh kể lại cho bác hai gái Bạn nghe xong bà khóc dữ lắm Bạn mới hỏi bây giờ làm sao Cái chị nói là con cũng đâu có biết làm sao đâu Qua bữa sau nữa chị mới khấn Chị nói Anh ơi Nếu mà anh Linh đó Thì anh bài cách cho em phải làm sao đi Chứ đêm nào em cũng nằm mơ Thấy anh đi qua đi lại em sợ lắm Tại vì chị thấy anh vậy hoài á Chị bệnh Do chị mới sanh xong người còn yếu mà Cái anh đã nói vậy nè Kêu cha mẹ của anh thờ anh đi Chứ không đó Anh phá cái nhà này của cha mẹ anh Là mấy chị đánh lộn hoài luôn đó Mà đúng thiệt luôn nghe, Mấy người chị của anh này Không có thuận hoài với nhau Gặp nhau là cự lộn quánh lộn không à Mà già lớn hết rồi Đâu phải còn nhỏ đâu Nói ra câu trước là con sao muốn cự liền Chị nói với bác hai gái vậy đó Cái bà cũng lập bàn thờ Từ lúc bắt đầu thờ Tới giờ là chân cẳng của bà nó không còn nhức mỏi nữa Nhưng mà ai cũng nói Bà kêu tới nổi mà Con mình chết lúc 8 tuổi Thôi mình cũng phải lập bàn thờ chứ Đằng này nè không thờ luôn Sợ tốn nhang hay gì đó không biết Thì thờ xong xuôi Gia đình cũng im ấm hơn Không có còn chuyện gì xảy ra nữa. Tới chuyện của nhỏ Út em chồng của chị ha. Khi mà nó lớn đó thì bỏ nhà đi theo người ta. Cha ổng cũng bắt lại làm dữ lắm. Nhưng cuối cùng đó thì nó cũng có bầu với người ta. Sự việc vậy đó nên cha chồng chỉ mới làm đám cưới cho tụi nó. Nói chung là bên chồng của con bé này nè cũng rất là được. Dễ thương với hiền lắm. Rồi thì cha cũng gả nó. Nhưng mà cái thời gian mà Út nó đẻ đó là sẽ ở cữ bên này chị nói là cứ tối lại là con bé con của nhỏ em út đó nó khóc dữ lắm luôn như là kiểu có ai ngắt nhéo nó vậy đó nhưng mà chị vô ôm một cái là nó nín liền ha nó mở mắt trâu tráo nhìn chị như chưa có chuyện gì xảy ra rồi chị cũng đi ra ngoài ngủ tiếp chị vừa đi à nó lại khóc tiếp chị mới nói ủa sao kỳ vậy trời cái chị mới vô nằm ôm nó đặng dỗ thì chị nằm ở trong phòng út luôn không có đi ra ngoài nữa ở trong phòng út có một cái võng Hai mẹ con nó ngủ trên giường. Còn chị sẽ nằm dưới cái võng đó. Đằng nửa đêm mà nó có khóc đó. Chị sẽ leo lên dỗ nó cũng dễ. Tại chị cũng thương bé đó lắm. Thì đang nằm vậy đó. Chị nói không phải là nằm mơ đâu. Bị chị chưa có ngủ mà. Mới nằm xuống thôi thì thấy. Có một cái thằng nhóc nó khoảng đâu 9-10 tháng gì đó. Mà nó biết đi nghe. Nó chỉ mặc một cái quần cọc thôi. Cái đầu nó thì vàng que. Rồi không biết nó đâu mà gió thổi mạnh dữ lắm. Tóc cái phòng ra luôn. Xong cái thằng nhỏ đó lại ngắt lên cánh tay của chị Trời ơi lúc đó là chị bị nó đè Bị đập cái tay vô trong cạnh giường đùng đùng luôn Mà không có ai hay hết Bắt đầu chị mới la lên hơi một tiếng Rồi chị thấy nó lộn lên giường Cái lúc mà chị vừa la lên đó Là con bé trên đây nè Nó cũng khóc luôn. Chị biết cái thằng nhóc này nó phá rồi Bắt đầu chị mới đi lấy một cái chén muối Để ngay cửa buồng. Làm như mà nó sợ muối hay sao đó Nên nó không có vô được nữa Xong cái chị lên giường nằm ngủ chung với hai mẹ con Út tới sáng luôn Qua tới bữa sau Chị cũng qua ngủ chung Vì cái con bé đó nó vẫn khóc nữa Chị thì nằm mơ thấy thằng nhóc hôm qua Mà bữa nay nè Nó nói chuyện với chị luôn Nói á Ai cho mày vô nhà tao Mày là cái gì mà dám để chén muối trước cửa phòng tao Cái phòng đó là phòng của tao Mà đúng thiệt nha Mẹ chồng chị kể lại Ngày xưa cái lúc mà mẹ sanh chồng của chị được 2 tháng thôi là đã lỡ có thai ngoài yếu muốn nữa rồi. Nhưng mà lúc đó đó do chồng chị còn nhỏ quá đi nên mẹ không có sanh tiếp được. Mẹ bả sợ quá mới đi phá thai bỏ. Thì bà cũng không có để ý hay là nghĩ gì nhiều đâu. Có thì bỏ rồi thôi à. Nhưng mà bà cứ nằm mơ thấy thằng nhóc đó hoài. Bà nói chắc là chị thấy nó rồi đó. Các chị An mới kêu là thôi mẹ mua giấy tiền vàng mã đốt cho nó đi. Thì mẹ cũng nghe lời mua đốt rồi qua bữa sau chị đang ngủ thì đó ha thì tự nhiên mở mắt ra thấy cái gì đang mà nước mắt nước mũi mình chảy đồng đồng luôn nhìn xung quanh thì thấy mẹ chồng nè cha chồng nè rồi em chồng với thêm chồng chị nữa có chị mới hỏi Ủa vụ gì tự nhiên cả nhà bu xung quanh con vậy thì mẹ chồng chị mới nói là bà nội về bà nhập vô người chị bắt khóc nó là sắp đi mẹ chồng chị còn nói là cái lúc mà nhập vô đó Chị nằm chị khóc méo máu Rồi cái miệng chị thì méo một bên Nói chung là nhìn y chang bà nội luôn Rồi chị cứ nhào lại ôm cha chồng chị không luôn Tại vì lúc đó còn sống Bà nội rất là thương ruột thịt của bà Nhưng mà bà không có thích dâu với rể Bởi bà, bà ghét dâu rể vậy đó Nên lúc bà bị bệnh Đâu có ai lại chăm sóc đâu Mẹ nói lúc mà nhập vô đó Gió đập vô cái cửa đùng đùng đùng Nội nói là ở ngoài kia Có hai người đang đợi nội Nội vô chia tay xong á là nội đi luôn, không về đây nữa đâu, nội phải đi chịu tội rồi. Một thời gian sau, chị sanh em bé xong, thì chồng chỉ vẫn chơi bời. Nói chung là cũng gái gú này kia dữ lắm. Rồi hai người cũng chia tay, tức là chị cũng hai đời chồng, giờ thì chị ở một mình. Từ đó về sau là chị không có về cái xứ đó nữa. Chị nói cái xứ sở gì đâu mà nhiều chuyện với sân si dữ lắm ai mà mặc đồn sao quần đầy áo nọn sao đó ha là cũng bị nói mặc quần màu rồi đeo đôi bông tai dài chút cũng nói nữa tóc mà nhuộm hơi hơi cũng nói luôn chỉ nghe người ta hay nói cái câu mà người quê chân chất thật thà rồi đó mà sao chỉ về đây rồi chỉ thấy không có thật thà miếng nào hết người nào người nấy nhiều chuyện với đâm chọt nhau không trước mặt thì nói chuyện cưng cưng đồ thương em lắm em ruột đồ nữa Còn vừa khuất mặt mình cái thôi ha Nói xấu liền Nói không ra cái giống ôn gì luôn Bởi chị nói chắc do chị sống ở Sài Gòn quen rồi Nên khi chị về đó Thấy con người đó sao nó kỳ cục quá Thêm nữa là buổi chiều đó U ám lắm Mặt trời khuất đó ha Là thấy dông đi nhiều lắm Tại chị bị nhẹ bóng vía mà Nên chị hay thấy Mà ngày xưa chị không có biết mình bị dậy đâu Từ khi về đó ở là chị thấy có cảm giác Xung quanh của chị đó Toàn là người âm cơ mà Về đó chị ngủ là không có quạt gió luôn. Tại vì nó rất là lạnh. Với xung quanh đó, xứ vừa mà. Lúc nào vừa nó cũng kêu xào, xạc, xào, xạc cái đó. Chị còn nói công nhận mẹ chồng của chị ăn uống cực khổ giỏi nha. Chị nói bây giờ nhìn thấy cá lồng tông là chị sợ. Ở dưới quanh năm suốt tháng toàn là cá lồng tông không. Mà chị ăn mấy con cá nhỏ không được. Nó xương không à. Nó rất là tanh. Vậy chứ mà ở nhà đó cứ hết cá lồng tông nấu canh chua Xong tới kho tiêu Xong tới chiên bột Cứ làm hoài Với chị cũng có nói á Ở dưới nấu ăn không có được ngon cho lắm Chị về dưới á, do mấy người kia khinh chị Nó chị là dân Sài Gòn Không biết nấu ăn Nhưng mà thật sự là chị nấu đồ ăn rất là giỏi luôn Chị nấu món nào cũng ngon hết trơn Tại cái kiểu như là người ta ở dưới á, Không có muốn cho chị nấu thôi Chứ đâu có biết chị nấu sao đâu Mà bày đặt chê Tới chừng mà chị nấu rồi đó ha Ta nói có đám dỗ chị nấu thịt heo kho tàu mấy người kia qua ăn đám dỗ đó họ khen quá trời khen sau đó họ còn đem thịt heo qua gỡ chị kho dùm nữa. kho xong rồi cái qua múc về mạnh người múc một keo, một tô vậy đó bưng về còn hủ tiếu chị xào đó là cũng qua múc về luôn trời ở dưới ít khi nào người ta ăn lẩu thái lẩu hải sản này kia lắm sau này nè làm có tiền cái chị về đó thì chị cũng nấu lẩu mà mấy người đó lại ăn ăn xong họ khen quá trời luôn Tại món nào chị nấu cũng ngon chứ. Trí cái mấy bà này mà nhà có đám tiệc đó là hay hỏi ý kiến của chị không. như là nấu món gì, nấu sao không sao vậy đó. Thấy cũng vui. Nhưng mà chị nói cái nơi này nó không có thuộc về chị. Thực sự là chị không có thích xứ sở này. Vì mà vừa sến, vừa lúa. Mà con người thì qua lại mánh mông quá đi. Nhìn người đó, thấy Lam lũ thiệt đó. Nhưng mà tánh tình nhiều người rất là kỳ bo chị nói ở đây là nói về những cái người hàng xóm gần nhà chồng chị nghe chứ không phải là đánh động tất cả nha mong bà con đừng có hiểu lầm thì đó là câu chuyện của một người chị đã kể lại cho bạn Mai nghe vợ nhớ lại nên bạn kể cho Tâm để Tâm kể lại cho mọi người cùng nghe cuối chuyện bạn cũng có gửi vài lời tâm sự đó là thấy Tâm kể chuyện rất là có duyên dễ thương quá trời đi nên đêm nào bạn cũng nghe chuyện của Tâm hết á bạn nói nghe Tâm kể là phải nhìn vô màn hình nhìn cái miệng Tâm hoài luôn nói tâm chắc kiểu cũng nhiều chuyện dữ lắm nè ta, mà rất là có duyên và dễ thương luôn nha. Rồi tự nhiên cái bà kia bả chê hết nguyên cái xứ sở nhà chồng bả nhiều chuyện, rồi bây giờ cái bạn kêu tôi nhiều chuyện dễ thương quá đi. Cảm ơn bạn Mai rất là nhiều về câu chuyện và cũng như là những cái dòng tâm sự mà chị được nghe chị An kể lại. Chúc tất cả có một đêm ngon giấc. Nhân đây thì tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là.